1.7. Nếu cô gái này được Đông Lâm Vương yêu thích, chắc là nhiều người biết đến, y thuật rất cao. Hoàng hậu không hài lòng mở miệng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Gia luật ngạn thác khẩn trương với cô gái này như vậy làm cho bà cảm, thấy có chút bất an. Dù sao còn có một công chúa chờ gà vào Đông Lâm Vương phủ. Tần Lạc Y Dương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hoàng hậu, lại nhìn xung quanh một chút xem ra thân phận của mình hiện tại làm cho mọi người yếu kỳ được nếu đã tò mò nàng cũng không khách khí nàng chậm rãi đứng lên y phục trắng như xương phiêu tán tuyệt mỹ khiến cho bốn phía đều kinh hãi ta họ tần tên là y cũng không phải danh y nổi tiếng gì mà là con gái nuôi của hộ quốc tướng quân tăng tấn của bột hải vị đông lâm gương trước mắt các ngươi này đối với ta cũng không phải là yêu thích ta chẳng qua Chỉ là quân cờ trong tay hắn thôi Trong lời nói lạnh lùng của Tần Lạc Y lộ ra hơi thở lạnh lẽo Trong mắt lạnh thấu xương như băng Lời của nàng lập tức làm xung quanh xôn xao Gia luật ngạn thác chống cằm Mắt tràn đầy ý cười nhìn Tần Lạc Y Quả thật là can đảm Gia luật A bảo cơ hơi ngẩn ra Ông không nghĩ tới nữ tử này lại là một cô Gái đã mất nước Nhưng Ông khó hiểu nhìn Tần Lạc Y Lại nhìn Đông Lâm Vương lười nhắc bên cạnh, đúng ra mà nói, ta chỉ là y lô của Đông Lâm Vương. Nói như vậy, các, ngươi đã hiểu chưa? Trong lòng Tần Lạc Y vẫn hận nói, những kẻ này khiến nàng mất nước, còn giả vờ không biết. Tần cô nương quả nhiên là người thẳng thắn, nói vậy cũng là người thông. Minh, ngươi đã là con gái nuôi của Tăng Tấn, như vậy nước kiết đan chúng. Ta muốn cái gì, cô nương cũng biết. Hoàng hậu cũng không có vì tần lạc y, lạnh lùng mà tức giận, và ngược lại có chút tán thưởng cô gái này. Quý Phúc muốn cái gì đều rõ ràng, mà dạ tâm của Quý Phúc mọi người đều biết. Nhưng thứ cho tiểu nữ xin khuyên một câu, dạ tâm to lớn chẳng những đả thương người, càng thêm tổn thương mình. Đông Lâm Vương, vị y nô này của con thật sự là rất to gan. Gia luật A, bảo cơ chuyển ánh mắt về phía gia luật ngạn thác. Gia luật ngạn thác không thèm để ý mà mở hai tay ra Nhưng ánh mắt lại Nhìn chằm chằm tần lạc y Thu hết thảy phản ứng của quần thần vào trong đáy mắt Hắn đoán được những quần thần này biết tần lạc y là người của hắn Nên không dám lỗ mãng Tần cô nương tổn thương mình hay không chậm không biết Nhưng mà đã Thương người là nhất địch Nước bột hải chính là một ví dụ rất hay Gia luật A bảo cơ hăng hái thăm dò Cô gái này quả là gan dạ sáng suốt Tần lạc y dùng sự lạnh lùng để che lớp nội tâm phẫn nộ Tên khiết đan chết tiệt này Ông ta đang khoe chiến công của mình Phải không? Bệ hạ thật sự đã xem nhẹ đạo lý tương sinh tương khắc mờ Dương ngũ hành rồi Tần lạc y cười lạnh Trong mắt nàng hiện lên một tia Sắc nhọn Ngay sau đó Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng về phía gia luật A Bảo Cơ Trên đại điện Ngươi Sắp chết Nàng cũng không sở tên Hoàng thượng khiết đan này lại giật chó đánh mèo với mình, chế giễu như vậy, là mở ra lối thoát. Lời nói của Tần Lạc Y như đá ném vào trong nước, trong nháy mắt làm cho dậy sóng mãnh liệt. To gan, nơi này nơi ngươi tà thuyết mê hoặc người khác hay sao? Một vị, vương gia vỗ bản đứng lên, đối với việc Tần Lạc Y lớn tiếng như thế, hắn thực không hiểu nổi, đông lâm vương này làm sao mà tùy ý để cho cô gái này càn quấy ở đây. Gia luật ngạn thác lạnh lùng nhìn về phía vị vương gia đang lớn tiếng kia. Người của bản vương ngươi cũng dám nghi ngờ. Lời nói lạnh lẻo cứng rắn, lộ ra uy nghiêm khiến người khác run sợ. Trên mặt gia luật A bảo cơ hơi lộ vẻ không vui, dù sao cái chữ chết ai cũng kiên kỵ. Nhưng nhìn đông lâm vương che chở cô gái này như thế, nói, vậy vẫn là nên nghe một chút nguyên nhân. Ông điều chỉnh hơi thở, nhịn lửa, giận trong lòng xuống. Mà hoàng hậu bên cạnh cũng bị lời nói của Tần Lạc Y làm cho hoàng sợ. Cô gái này thế nhưng to gan như thế. Và không biết nếu không có đông lâm. Vương bảo vệ, cái mạng nhỏ của nàng có khi đã không giữ được. Ngươi, dám đe dọa trẫm, Giọng nói của gia luật A bảo cơ mơ vù còn. Có thể nghe thấy tức giận. Sao? Cái này chính là sự thật thì mất lòng. Không tin cũng là lẽ thường tình thôi. Tần Lạc Y gửi lạnh, lập tức nói. Ngươi không tin, đừng ngại mà ăn hết đồ ăn trước mặt, ta dám nói, đầu, ngươi nhất định sẽ đau như nứt da. Chúng thần lại kinh hãi, nhôn nhau nhìn về phía hoàng đế trên đại điện, mà ra luật ngạn thác thì lại hăng hái nhìn tần lạc y, khóe miệng hơi cong lên, cô gái này, quả nhiên xứng đáng làm người của hắn. Vẻ mặt ra luật A bảo cơ khẩn trương, nhưng ngay sau đó, một trận cười, sang sảng truyền khắp đại điện. Chấm đoán ngươi nhất định là hận chấm, cho nên mới dọa chậm Đối với bệnh tật, ta chưa bao giờ nói đùa. Hay là... Ngươi đang sợ. Tần, Lạc Y nhìn ra luật A Bảo Cơ đang ra vẻ bình tĩnh, trong mắt tràn ngập sự chế. Diễu, thản nhiên mở miệng. Tần cô nương, ngươi to gan như thế chẳng lẽ không biết hậu quả hay sao? Đừng ỷ vào việc Đông Lâm Vương sủng ái thì đắc tội với Hoàng thượng như... Vậy... Long uy là không thể xúc phạm Hoàng hậu ở một bên mở miệng nói Hoàng hậu Gia luật A bảo cơ ngắt lời Hoàng hậu Ông nhìn Tần Lạc Y Một hồi lâu Sau đó vung tay lên Được, chấm sẽ xem xem Bằng không ngươi còn tưởng rằng chấm sợ nữ tử Người Hán như ngươi Ông cầm lấy đồ ăn trên bàn Tần Lạc Y khinh miệt dương mắt nhìn ông Chẳng lẽ ông không biết vô Trương Thanh Thế sẽ tự làm khổ mình sao thật sự là tự chuốc lấy phiền phức. Một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng. Xem ra nữ tử nhà ngươi quả thật là trêu đồ chấm. Chấm không sao cả. Ra luật a bảo cơ lớn tiếng nói, ông không nhịn được cười, bản thân lại nhàn, dỗ chơi đùa với nàng như vậy. Tần lạc y nâng mày, ánh mắt lạnh lùng đung đưa như nước suối phấp phỏng. Nàng cứ đứng như vậy, không nói lời nào, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười lạnh. Giống như ngọc đẹp không có chút tì vết Gia luật A bảo cơ nhìn tần lạc y Vẻ bình tĩnh của nàng khiến ông có chút hoảng hốt Ánh mắt hắn tối sầm lại Lại gắp lấy đồ ăn bỏ vào trong miệng Lúc mọi người ở đây đều thở vào nhẹ nhõm Đột nhiên Gia luật A bảo cơ đột nhiên run tay Làm rớt đồ ăn xuống đất Hai tay ôm Đầu trên trán đổ mồ hôi liên tục Ngân xanh nổi lên a, Ông kêu to Thân thể run mạnh Đầu truyền đến cơn đau tê bút làm Ông khó mà tự kiềm chế Tựa như có một thanh đau nhọn đâm xuyên qua đầu gia luật A bảo cơ vì đau đớn mà phát ra âm thanh như thú bị nhốt Hoàng Hậu bên cạnh bị dọa đến hoang mang lo sợ Hoàng thượng Hoàng thượng Người đâu Mau truyền ngự y Phía trên đại điện nhất thời hoảng loạn Chúng đại thần đều bộc lộ vẻ kinh Sợ Chỉ có tần lạc y lạnh lùng đứng ở trên đại điện Giáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên Đôi mắt u tối nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt Còn có Đông Lâm Vương ra luật ngạn thác thu hết vẻ bình tĩnh Của Tần Lạc Y vào trong đáy mắt Người đâu Bắt yêu nữ này lại Cố mệnh đại thần của khiết Đan ra lệnh Vừa dứt lời Hai mươi mấy tên thị vệ vọt vào đại điện Vây quanh Tần Lạc Y hương thơm trên váy Tần Lạc Y phảng phất theo chiều gió Tóc đen như thác nước đổ gương mặt trắng toát như mỹ ngọc nhìn thị vệ bốn phía cho tới bây giờ nàng vẫn không sợ chết nước bột hài đã không còn đây chính là sự thật không thể chối cãi cha nuôi và sơ tuyết cũng bị bắt còn có tang đại ca dám mà tang đại ca có ở bên cạnh các ngươi thật to gan ngay cả người của bản vương cũng dám động gia luật ngạn thác quát trói tai hắn buông tay lên dùng sức bẻ gãy giáo của thị vệ ngay sau đó hình cao lớn của gia luật ngạn thác che chắn trước mặt. tần lạc y, đông lâm vương, lẽ nào người muốn tạo phản? yêu nữ này ở trên đại điện mưu hại hoàng thượng, tội ở ngay trước mắt. người đâu? bắt kẻ này lại. cố mệnh đại thần nhìn gia luật ngạn thác ra tay liền triệu tập nhiều người hơn. trong nháy mắt, thêm mười mấy tên thị vệ lại bay trên đại điện. tạo phản? ta thấy kẻ muốn tạo phản chính là ngươi. bản vương đứng ở. Đây, xem ai dám qua đây động đến một sợi tóc của y nhi gia luật ngạn thác vững vàng che chắn trước mặt tần lạc y Đôi mắt như chim ưng thoát ra Hơi thở nguy hiểm Bọn thị vệ đều kinh sợ khí thế của đông lâm vương như vậy Sợ tới mức Liên tục lui về phía sau Người Ánh mắt cố mệnh đại thần lộ ra kinh hãi Tần lạc y dương mắt nhìn nam nhân che ở đằng trước Trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm Đường nét hoàn mỹ bên sườn mặt bao lấy. Thân hình anh Tuấn, trong mắt lé ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt. Tuy rằng bá đạo, nhưng ra luật ngạn thác lúc này lại đem đến một cảm giác khác thường. Tất cả lui ra, bây giờ là lúc nào, hoàng thượng đang bệnh nặng mới là. Quan trọng, ngự y, ngự y đâu rồi? Hoàng hậu thuật luật bình sốt ruột gào to. Vi thần đến chậm, xin hoàng hậu thứ tội. Ba tên ngự y vội vàng đi đến. Trước mặt hoàng hậu, vội vã quỳ xuống. Mau, mau xem bệnh cho hoàng thượng. Hoàng hậu vội vàng tránh. Chỗ, lúc này ra luật A bảo cơ đã đau đến toàn thân không còn sức lực, vẫn không động đẩy mà dựa vào trên ghế. Nhưng chỉ cần người khác động vào thân thể ông một chút, ông sẽ cảm thấy đau đớn vạn phần. Ba tên ngự y bắt đầu luân phiên bắt mạch cho hoàng đế. Thật ra căn bệnh, đau đầu của hoàng thượng vẫn luôn không dứt Hai năm qua đã quá quen thuộc, nhưng một năm nay tần suất phát tác càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng, bọn họ đã thử qua rất nhiều cách trị liệu nhưng đều không có hiệu quả. "Ba vị ngự y, thế nào rồi?" Hoàng hậu lo lắng hỏi. Bẩm Hoàng hậu, bệnh của hoàng thượng là bệnh khó chữa lâu năm, chúng hạ thần chỉ có thể duy trì, nấu một chén thuốc là có thể trì hoãn bệnh của hoàng thượng." Ba vị ngự y nơm nớp lo sợ. Vậy còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi Hoàng hậu hoảng hốt Không thôi, lúc bà thấy hoàng thượng đau đớn như vậy Trong lòng cũng giống như bị kim châm đến nỗi đau nhức Vâng, vâng Hạ thần lập tức chuẩn bị Tần lạc y lặng lẽ quan sát tất cả Lúc nàng nghe được lời giải thích của ngự Y, không khỏi cười lạnh một tiếng Y nhi, nàng có biện pháp Lúc ra luật ngạn thác nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của tần lạc y Trong lòng ngẩn ra Không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên chút bất an Tần lạc y than nhẹ một tiếng Như giọt sương rơi trên hoa hồng buổi sớm Như tình nhân đang thì thầm Thật rung động lòng người Nàng cuối cùng vẫn không nhận tâm được Lợi dụng y thuật để giết một người Cho dù mình có hận hắn bao nhiêu Nàng lại nâng mắt lên Toát ra vẻ Đẹp khiến trong lòng ra luật ngạn tháp dâng lên một hồi không thôi Tần cô nương Ngươi có biện pháp đúng không? Hoàng hậu lập tức nhìn, tần lạc y trên đại điện Không sai, nếu nàng có thể đoán được bệnh tật của Hoàng thượng Như vậy nhất định sẽ có cách chữa Ánh mắt tần lạc y hơi tối sầm lại Tại sao ta phải cứu Hoàng thượng của các ngươi Đừng quên là bởi vì các ngươi nên chúng ta mới nhà tan cửa nát Ngươi muốn ra điều kiện gì? Hoàng hậu thuật luật bình khôn khéo Bà biết tần lạc y không đáp ứng chữa bệnh cho hoàng thượng đơn giản như vậy y nhi bất an trong lòng gia luật ngạn thác lại tăng thêm không nghĩ rằng lần này đưa nàng đến hoàng cung lại là một quyết định sai lầm tần lạc y dương mắt nhìn ra luật ngạn thác hắn đang lo lắng cái gì chẳng lẽ lo nàng lấy cha nuôi làm điều kiện trao đổi khiến hắn mất đi kho báu điều kiện rất đơn giản ta hy vọng quý quốc có thể hạ chỉ thả dân chúng Một hải vô tội ra, trong mắt tần lạc y hiện lên một nỗi buồn trống vắng. Nàng biết, sau khi khiết đan công chiếm một hải thì bắt người khắp nơi. Rất nhiều dân chúng vô tội đều bị bắt đi xây dựng tường thành, bọn họ bất kể. Là thân thể ra sao thì tinh thần đã bị nô dịch nghiêm trọng. Nàng thật sự không thể chịu được được cảnh dân chúng một hải phải giống. Như tang gia bị đám người khiết đan này cầm roi ra tra tấn thân thể và tinh thần. Thật ra người nàng muốn cứu nhất chính là cha nuôi, nhưng nghĩ đến nhân, dân một hải đang chịu khổ cực, nàng không đành lòng. Nàng biết, trước mắt, cha nuôi đang bị nhút ở Đông Lâm Vương Phủ, nghe nói, ra luật ngạn thác. Hiện tại không hề gây khó dễ cho cha nuôi, cho nên nàng phải gặp cha nuôi để bàn bạc kỹ hơn. Quan trọng hơn là, nàng nhất định phải nhìn thấy cha nuôi, phải hỏi thăm, bệnh tình của ông mới được. Thật ra lúc hai nước mới giao chiến, cha nuôi đã mắc một khối yêu sau khi cha nuôi bị ra luật ngạn thác bắt làm tù binh, nàng không có cách nào chữa. Chỉ cho ông, chắc hẳn bây giờ bệnh tình sẽ tệ hơn rất nhiều. Bởi vậy, nàng nhất định phải nhìn thấy cha nuôi sau, mọi thứ phải suy nghĩ kỹ hơn. Sau khi nghe thấy tần lạc y đưa ra điều kiện, đường nét cứng rắn của gia, luật ngạn thác hơi buông lỏng, bất an trong lòng cũng biến mất. Hắn rất sợ tần lạc y sẽ đưa ra điều kiện rời khỏi mình. Hắn không thể, không có nàng. Lúc ra luật ngạn thác nghĩ vậy, không khỏi bị ý tưởng điên. Hùng này làm cho hoàng sợ. Được, không thành vấn đề, bản cung đáp ứng ngươi. Nhưng, ngươi phải, chắc chắn có khả năng chứa khỏi cho hoàng thượng. Hoàng hậu không hề, nghi ngờ nói. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com tần lạc y ngước mắt nhìn hoàng hậu thuật luật bình rồi thản nhiên mở miệng ta không thể chắc chắn có thể chữa khỏi nhưng ta bảo đảm là nếu hoàng thượng không chữa trị sẽ mất mạng ánh mắt không tự ti cũng không kiêu ngạo như cây phất trần trong trèo nhưng lạnh lùng khởi bẩm hoàng hậu chén thuốc cho hoàng thượng đã chuẩn bị xong ngự y tín lên nói chén thuốc đó không giúp nhiều đối với bệnh tình của hoàng thượng trong giọng nói của tần lạc y nghe không ra một chút tình cảm Ba vị ngự y kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra sự bất mãn, con nhóc này thì biết cái gì. Ánh mắt tần lạc y đảo qua ba vị ngự oai nàng bén váy áo, đi thẳng về phía, ra luật A bảo cơ trên đại điện. Gia luật A bảo cơ dựa vào trên ghế không còn sức lực, trên đầu truyền đến, đau nhức như cũ khiến lông mày ông nhíu chặt lại. Hai mắt ông nhắm nghiền, môi run nhẹ nhẹ, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, người... Đàn ông vốn khỏe khoán hiện tại đã trở nên yếu ớt không chịu được Tần lạc y nhìn ra luật A bảo cơ trên ghế Thế nhưng trong lòng kinh ngạc mình không hề có chút vui vẻ Lẽ nào chỉ có cái tên ra luật ngạn thác Diệt nước mình kia mới có thể khiến cho nàng hận Nếu lúc này ra luật ngạn Thác thành ra cái dạng này Bản thân có thể động lòng chắc ẩn hay không Một tiếng than nhẹ từ đôi môi đỏ mọc vật ra Tần lạc y lắc lắc đầu không cho phép mình lại có ý nghĩ khác, dân chúng một hải bị nô dịch còn đang chờ mình cứu trợ. Nàng nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay để lên kinh lạc ở cổ tay của gia luật. A bảo cơ, bình tâm tiến hành bắt mạch. Một lát sau, nàng đưa tay tìm đến gáy gia luật A bảo cơ cái gáy chỗ, hơi ấn xuống. A gia luật A bảo cơ phát ra một tiếng đau đớn, trên chắn mồ hôi lại tăng thêm một tầng. To gan Ngươi đang làm cái gì? Tại sao lại khiến cho hoàng thượng đau? Đớn như thế, một vị người y vội vàng tiến lên nói. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao hoàng hậu có thể tín nhiệm một con nhóc? Như vậy, tuy nói nàng là người của Đông Lâm Vương Phủ, nhưng từ đầu đến, cuối nàng vẫn là người của nước Bột Hải, cho dù y thuật của nàng cao minh. Hoa đà tái thế, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý cứu giúp kẻ thù của mình đôi mi thanh tú của Tần Lạc Y hơi nhíu lại, nàng thật sự chán ghét cái giọng a du này. thân là ngự y, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý thông tắc bất thống, thống tắc bất thông sao? giọng nói Tần Lạc Y trong trẻo nhưng lạnh như. vâng, cũng không thèm nhìn tới vị ngự y này mà nói. những người khác không được quấy giày Tần cô nương chẩn đoán. Hoàng hậu chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng bà không biết Tần Lạc Y cố ý hay không nhưng bà tin tưởng tần lạc y hẳn là sẽ không đem tính mạng của dân chúng một hại ra đổ giỡn hơn nữa nàng bây giờ còn là người của đông lâm vương phủ đông lâm vương coi trọng nàng hẳn là nên tín nhiệm sau khi ngón tay tần lạc y ấn vài cái vào việt đạo khóe miệng nàng hơi nhếch lên quả nhiên là giống như nàng hoài nghi hoàng hậu hiện tại hoàng thượng cần một bầu không khí trong lành nơi có dòng nước Xin người đem hoàng thượng đến chỗ đó. Tần lạc y buông. Tay ra luật A Bảo Cơ. Bình tĩnh nói. Nhưng mà chỉ cần vừa đụng tới hoàng thượng. Người sẽ đau đớn không? Chịu nổi. Làm sao? Một vị tướng nói. Yên tâm đi. Hiện tại sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tần lạc y. Nói. Được. Người đâu. Đỡ hoàng thượng đến hoa viên. Hoàng hậu vội vàng ra. Lệch. Còn có. Hoàng hậu, xin cho người chuẩn bị kim châm, đàn cổ và đàn hương tốt nhất, tần lạc y bổ sung, chúng quần thần trên đại điện ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thật sự không hiểu, bệnh tình của hoàng thượng bệnh tình có quan hệ gì với mấy thứ này. Trong mắt hoàng hậu cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thấy vẻ mặt, tần lạc y không giống đùa giỡn, liền đáp ứng yêu cầu của nàng, đoàn người vội vội vàng vàng đi vào ngự hoa viên, đặt hoàng thượng ngồi. Trên ghế đã chuẩn bị từ trước Trong ngự hoa viên vẫn xanh tốt như trước Vẫn chưa cái rét lạnh của phương Bắc mà trở nên thê lương Màu xanh ung tỏa ra mà không giải rác Cho Dù các đình đài được xây dựng riêng biệt đều rất độc đáo Dày đặc đến thích Hợp Trong vườn bày ra những loại đá lạ Cây bách cổ, cây tử đằng Tô điểm cho Vẻ thú vị, rồi rào của hoa viên Mà bên trong vườn, trên đường đi lát tỉ mỉ nhiều viên đá cội không cùng màu sắc, cấu tứ sáng tạo, độc đáo nhất là thác nước chút xuống từ trên cao ở lâm viên khiến cho toàn bộ ngự hoa viên sống động hơn nhiều. Bên cạnh thác nước đã chuẩn bị đàn cổ, mà trong không khí cũng phảng phất hương đàn hương thượng hạng. Gia luật ngạn thác nhìn tần lạc y bên cạnh, ánh mắt cũng trở nên thêm phức tạp. Theo cách nàng trần đoán cho hoàng thượng, hắn có thể nhìn rõ mâu thuẫn tâm lý của nàng. Nàng hận người khiết đan bọn hắn, nhưng lại không thể không cứu chứa người khiết đan. Sau khi đặt ra luật A Bảo Cơ ngồi vào chỗ của mình, Tần Lạc Y bắt mạch, cho ông song liền bắt đầu trị liệu. Tần Lạc Y nhẹ nhàng đưa tay đè chỗ xương chẩm của gia luật A Bảo Cơ, thẳng xuống chỗ lõm ở xương trũng, cầm một cây ngân châm, đang chuẩn bị. Châm, khoan đã, sau khi nhìn thấy hành động của Tần Lạc Y, một vị ngư oai sắc mặt cả kinh vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Tần Lạc Y ngước mắt không chút biểu tình nhìn vị ngự y này. Khởi bẩm hoàng hậu, xin hạ lệnh ngăn cản cô nương này trị liệu cho hoàng thượng." Vị ngự y này vội vàng quỳ xuống đất nói, hai vị ngự y khác cũng quỳ xuống đất như vậy. Vì sao? Hoàng hậu cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Bẩm hoàng hậu, vị cô nương này căn bản không hiểu y thuật, chẳng qua Là yêu nữ dùng ngôn ngữ yêu mị mê hoặc người khác, xin hoàng hậu minh giám. Đúng vậy, thưa hoàng hậu, phẩm là y thuật mọi người đều biết. Huyệt đạo, trọng yếu trên cơ thể là không thể dùng kim châm, nhất là đầu. Hơn nữa, chứng bệnh đau đầu là do gió gây nên, cũng đều không thể sử dụng châm cứu để trị. Liệu, nhưng vị cô nương này chẳng những chuẩn bị châm, mà còn chọn huyệt, phong trì. Hạ thần cho rằng nàng ta không hề có lòng cứu chữa hoàng thượng Mà là mưu hại Ngự y tức giận nói Huyệt phong trì Hoàng hậu cực kỳ thắc mắc Huyệt phong trì thuộc loại túc thiếu dương đảm kinh Là huyệt đạo trí mạng trên cơ thể Nếu không thận trọng sẽ tổn thương trung khu diên tủy Vô cùng nguy hiểm cho hoàng thượng Ngự y vội vàng đáp Hoàng hậu chấn động Vội vàng nhìn về phía tần lạc y Lời ngự y nói là Thật sao Tần lạc y từ chối không đáp Nàng cũng không có ý giải thích Chỉ thản nhiên nói ngự y các ngươi xem Ta sắp sửa thi châm không chỉ riêng huyệt Phong trì còn có huyệt nhân nguyên và huyệt nhĩ môn Cái gì Ngươi Ngươi dám Hoàng hậu xin người nhất định phải hạ lệnh ngăn cản Để chúng hạ thần Chứa chỉ cho hoàng thượng Ba vị ngự y nghe Tần lạc y nói xong lại thất kinh sau khi gia luật ngạn thác nghe tần lạc y nói trong lòng thấy hơi lo nhưng biết ý nghĩ của tần lạc y để chứng minh nghi vấn trong lòng hắn xài bước đến bên cạnh hoàng thượng chỉ thấy bàn tay hắn duỗi ra dùng ngón tay chỉ vài cái huyệt đạo nói với tần lạc y thi châm ở mấy cái huyệt này trong giọng nói trầm thấp lộ vẻ tin tưởng tần lạc y ngẩng đầu nhìn gia luật ngạn thác cao lớn gật đầu một cái Nàng đoán rằng chứng đau đầu của Hoàng thượng là vì nội thương Ra, luật ngạn thác liếc mắt nhìn Tần Lạc Y Không chỉ đơn giản như vậy Nhưng ban đầu xuất hiện triệu chứng hôn mê Mới có thể như thế Trong mắt Tần Lạc Y lộ vẻ kinh ngạc Nàng không nghĩ Rằng ra luật ngạn thác có thể lập tức hiểu rõ cách làm của mình Ngay sau đó, nàng thoáng nghĩ Hắn là người tập võ Hơn nữa còn là người Võ công thâm sâu khó lường Đối với những biến hóa rất nhỏ trên cơ thể cũng có thể sớm nhận ra